anh đi ra sảnh tìm một chiếc điện thoại công cộng rồi quay số nhà miyashita anh ngờ là bạn mình không có nhà vì đang là tối thứ bảy ngay giữa kỳ nghỉ cuối tuần ba ngày nhưng lạ quá miyashita ở nhà cùng gia đình anh đô có thể báo cho miyashita biết anh nghĩ mình đã giải được mật mã anh đô đoán miyashita có lẽ đang ở phòng khách kim phòng ăn thực ra anh có thể tưởng tượng rõ cảnh vợ con miyashita đang chuẩn bị bữa tối dù miyashita đã đặt một tay che ống nói để chặn tiếng ồn trong nhà nhưng vẫn không thể ngăn nổi dấu hiệu của một cuộc sống gia đình êm ấm lọt qua đường dây cừ lắm rất tuyệt nó nói gì giọng miyashita vốn đã rất to rồi lại thêm tay của anh ta che quanh ống nói âm thanh càng vang to hơn trong tay ando à không phải là một câu chỉ có một từ ừ vậy là chỉ có một từ duy nhất thế từ đó là gì mutation, mutation. miyashita u t t a nhắc lại từ đó nhiều lần như thể đang cố định lượng nó cậu có ý tưởng gì về ý nghĩa của nó không ando hỏi tôi không biết còn cậu có ý nói không chẳng ý gì sức này sao cậu không đến đây miyashita sống trong một khu chung cư trang nhã ở bắc terao quận tsurumi yokohama anh đô sẽ phải bắt tàu đi shinagawa rồi chuyển sang tuyến kaihin express nhưng anh có thể đến đó trong vòng chưa đầy một giờ cô con gái ở độ tuổi đi nhà trẻ của miyashita dường như đoán được bố nó sắp đi ra ngoài nó níu hông anh ta nài nỉ bố ơi bố ở nhà đi chẳng để ý đến ando miyashita lấy tay che ống nói và mắng cô bé ando có thể nghe thấy anh ta đang tha điện thoại quanh nhà cố tránh xa khỏi cô con gái ando thấy có lỗi cho dù không phải anh là người đầu tiên đưa ra ý tưởng đi ra ngoài đồng thời anh còn có cảm giác mất mát và ghen tị một cách khó tả để lúc khác cũng được nếu cậu muốn nhưng miyashita không chịu không đời nào tôi muốn nghe tất cả chi tiết dù sao hãy gọi cho tôi ở nhà ga tôi sẽ đến đó ngay anh ta gác máy không chờ ando trả lời thở dài bất lực ando rời thư viện đến ga tàu điện ngầm những âm thanh yên ấm trong ngôi nhà người bạn vẫn còn văng vẳng bên tai ando đã không đi tuyến kehin express kể từ hôm ghé thăm căn hộ của mai tám ngày trước đâu đó gần nhà ga kita shinagawa con tàu chạy ở tuyến đường sắt trên cao anh nhận ra mình đang nhìn xuống những ngôi nhà và bảng hiệu neon sáu giờ tối một ngày cuối tháng mười một trời đã tối đen hướng mắt nhìn ra phía cảng anh thấy những chung cư cao tầng yasio ở hai bên kênh đào những cửa sổ sáng tối x e n kẽ tạo thành hòa tiết bàn cờ số lượng cửa sổ tối đèn đáng ngạc nhiên trong một buổi tối cuối tuần anh đ thấy mình đang cố tìm những con chữ trong những họa tiết tạo nên ánh sáng và bóng tối đó bộ não anh gần đây đã làm việc quá nhiều với mật mã từ một trong vô số tòa nhà anh nghĩ đã nhìn thấy từ phiên âm ko trẻ con nhưng tất nhiên nó chẳng có nghĩa gì cả mutation mutation anh vừa liên tục lẩm nhẩm từ đó vừa nhìn xa xăm anh hy vọng có lẽ càng lẩm nhẩm từ đó nhiều thì ý định của ayuji sẽ càng trở nên rõ ràng hơn, hơn. anh nghe tiếng còi intai từ xa vọng lại con tàu chạy vào nhà ga và dừng lại ở đó có thông báo yêu cầu tàu dừng lại chờ cho một chuyến tàu cao tốc chạy qua a n d o đang ở toa cuối anh ngó đầu ra cửa để nhìn tên nhà ga chắc chắn đây là nơi ma i sống từ trên tàu anh có thể nhìn thấy con phố phía ngoài nhà ga dọc theo phố là các cửa hàng và dựa trên những ký ức cách đây tám ngày anh bắt đầu tìm căn hộ của ma i anh nhớ khi đứng trước phòng cô và nhìn ra cửa sổ anh đã thấy nhà ga tàu kehin express đúng ngang tầm mắt anh có thể thấy mọi người đứng đợi ở ga nghĩa là từ đây anh sẽ có thể nhìn thấy căn hộ của cô nhưng anh không thể nhìn rõ khi đứng bên trong tàu nên anh đứng dậy anh đi dọc xuống cuối sân ga và ngửa đầu lên nhìn qua hàng rào khu phố buôn bán chạy dài về phía đông và tạo với đường ray thành một góc vuông cách không quá ba mươi mét anh thấy một ngôi nhà bảy tầng quen thuộc đột nhiên anh nghe thấy tiếng tàu tốc h à n h chạy tới từ phía shinagawa một khi nó chạy qua chuyến tàu nội thành mà ando đi, đang đi sẽ đóng cửa và tiếp tục đi theo hướng kawasaki ando vội tìm cửa sổ căn hộ của mai anh biết cô sống ở phòng 303 và đó là cánh cửa thứ ba nhìn từ bên phải giờ chuyến tàu tốc h à n h đã đi qua và chuông đang báo chuyến tàu nội thành sắp khởi hành ando nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ miyashita có lẽ giờ này đang ăn tối với gia đình anh không muốn đến quá sớm và quấy rầy giây phút sum họp gia đình quý giá của họ anh nhận ra còn sớm hơn ba mươi phút so với dự kiến nên anh quyết định bắt chuyến tàu sau anh để tàu chạy mà không có anh các cửa sổ tầng ba ít nhiều ngang tầm với sân ga nơi anh đang đứng anh nhìn cẩn thận vào từng cửa sổ một nhưng không có cái nào sáng đèn vậy là cô ấy không ở đó đó là một hy vọng yếu ớt dễ dàng tan biến đi rồi khi anh vừa định quay đi ánh mắt bị giữ lại bởi một dải màu xanh n h ạ t phát ra từ cửa sổ thứ ba về phía bên phải anh nheo mắt nhìn tự hỏi có phải mình đang tưởng tượng ra nhưng nó có thật đang phất phơ như một lá cờ màu xanh n h ạ t ánh sáng rất yếu ớt thoát ẩn thoát hiện đến mức anh có lẽ không nhận ra nếu không nhìn chăm chú anh rướn g người về phía trước nhưng nó ở quá xa anh không thể nhìn rõ được anh muốn quay trở lại căn hộ của cô việc này chắc chỉ mất chừng hai mươi phút và anh sẽ vừa kịp giờ chuyến tàu tiếp theo không do dự thêm một phút nào nữa anh bước qua cửa soát vé và đi vào con phố bên dưới chỉ khi đứng ngay dưới cửa sổ phòng cô ngước nhìn lên đó anh mới có thể nhận ra ánh sáng là ấy là gì cửa sổ đang mở rèm đăng ten trắng bay ra ngoài nhảy múa trong gió nhẹ và ánh sáng từ b ả n hiệu đèn neon của một hãng cho thuê ô tô phía bên kia đường phản chiếu lên màu trắng muốt của tấm rèn đôi khi những màu cơ bản chiếu lên vải trắng sẽ phát ra màu giống như huỳnh quang điều đó giải thích cho dải sáng màu xanh nhạt mà anh thoáng thấy lúc ở nhà ga dù vậy cảnh tượng này vẫn có điều gì đấy khiến a n d o thấy không ổn cửa sổ đang mở và rèm cửa buông nửa chừng khi anh vào nhà tám ngày trước nhưng anh nhớ rõ là đã đóng cửa và kéo rèm sang bên trước khi rời khỏi đó anh biết anh đã không để cửa sổ mở nhưng còn một điều làm anh băn khoăn hơn nữa vào buổi tối mùa đầu mùa đông thế này không thể có gió được thế mà rèm cửa sổ vẫn bị thổi bay gần như ngang với thanh treo rèm luồng gió đó bắt nguồn từ đâu anh không nghe thấy tiếng gió lá cây dọc bên đường không rung rinh thế mà ngay bên trên những cành cây không chút lay động kia tấm rèm cửa đang nhảy múa cảnh tượng thường đến mức k ỳ quái nhưng không có khách bộ hành nào ngước nhìn lên dường như không có ai nhận ra hiện tượng kỳ lạ này cách giải thích duy nhất mà ando có thể nghĩ ra là một lý giải cơ học có lẽ một chiếc quạt đang thổi trong căn phòng tạo ra một luồng gió nhân tạo hướng ra ngoài nhưng tại sao trí tò mò của anh nổi lên anh vòng lại tới để tới sảnh cách duy nhất để tìm ra là vào phòng đó một lần nữa viên quản lý dường như n g h ỉ làm rèm cửa ở quầy trong văn phòng đã kéo xuống cả tòa nhà tĩnh lặng không một dấu hiệu có người quanh đây anh đi thang máy lên tầng ba rồi đi bộ đến phòng ba t lẻ ba càng đến gần bước chân anh càng nhỏ và chậm hơn bản năng mách bảo anh quay lại nhưng anh cần phải biết cửa ra hành lang bên ngoài đang mở và xa hơn nữa anh có thể thấy một cầu thang hình xoắn ốc dùng trong trường hợp khẩn cấp nếu xảy ra chuyện gì có lẽ mình không nên dùng thang máy có lẽ mình nên chạy xuống cầu thang ando thấy mình đang dự tính một đường tẩu thoát mà không biết chính xác anh sợ cái gì anh đến cánh cửa đánh số ba t lẻ ba dưới chuông cửa là một bản g đỏ ghi ta k a n o mọi thứ đều giống như lúc trước ando lại gần để nhấn chuông nhưng rồi nghĩ lại anh kiểm tra xem hành lang có ai không rồi áp sát tay vào cửa anh không nghe thấy một âm thanh nào chắc chắn không có tiếng động cơ quạt điện anh thắc mắc liệu lúc này tấm rèm còn bay lấp vất ngoài cửa sổ không không nghe được gì phía sau cửa anh khó mà tin được là nó còn đang bay ma y thay vì nhấn chuông anh khẽ gọi tên cô rồi gõ cửa không có tiếng trả lời mai đã xem cuốn băng anh tự nhủ và cô hoặc là ai đó đã ghi đè lên cuốn băng ấy chỉ hai ngày trước khi ando đến ngày thứ năm kể từ khi cô biến mất ai đã làm điều đó và tại sao đột nhiên ando có thể cảm nhận lại trên da mình bầu không khí kỳ lạ của căn phòng giống như bên trong một thi thể nước ở đấy bồn tắm tiếng chảy nhỏ giọt cảm giác có gì chạm nhẹ lên lỗi hệ thống của anh anh lùi xa cánh cửa dù sao thì bốn bản của cuốn băng quỷ quái đó đã biến mất khỏi trái đất cuộc khủng hoảng đã kết thúc chắc chắn người ta sẽ sớm tìm thấy thi thể ma y loay hoay ở đây thêm nữa cũng chẳng giúp anh thay đổi được gì anh đô tự nhủ khi anh bắt đầu quay trở lại thang máy anh lại muốn thoát ra khỏi chỗ này thậm chí đi mà chưa tìm ra lời giải thích anh không chắc tại sao nhưng dường như lần nào đến đây anh cũng cảm thấy như thế này anh nhấn nút gọi thang máy trong khi chờ anh vẫn lặp đi lặp lại trong đầu mutation mutation anh muốn nghĩ đến một cái gì khác bất cứ cái gì thang máy dường như không bao giờ đến từ hành lang phía bên phải anh nghe dội lại một tiếng tách do xoay ổ khóa a n h đồ cứng người thay vì xoay người lại nhìn anh chỉ quay đầu vừa đủ để nhìn qua khóe mắt anh thấy cửa phòng ba t lẻ ba từ từ mở ra anh có thể nhìn thấy cái bản g đỏ không cần nghi ngờ đó là cánh cửa phòng nào nữa một cách vô thức anh đồ nhấn nút thang máy liên tục thang máy cứ nằm ở tầng trệt lâu đến tuyệt vọng thấy một bóng người xuất hiện từ ngưỡng cửa anh đồ gồng mình một cô gái trong chiếc đầm xanh mùa hè cô ta lấy chìa khóa trong túi sách và khóa cửa anh đồ có thể thấy khuôn mặt nghiêng của cô anh đồ dò xét khuôn mặt cô ta đeo kính râm dù vậy chắc chắn đó không phải là ma i là một người khác anh chẳng có lý do gì để sợ cả nhưng lúc đó cơ thể anh đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tâm trí rồi cửa thang máy mở ra anh đô luồn vào trong anh định nhấn nút close nhưng vô tình nhấn phải nút open cuối cùng sau vài giây cửa cũng bắt đầu đóng rồi vào giây cuối một bàn tay trắng len vào khe hẹp giữa hai cánh cửa khiến cửa lại mở ra cô gái đứng đó đôi kính râm che giấu mọi biểu hiện trong mắt nhưng a n d o có thể thấy cô gái khoảng tầm hai mươi năm với các đường nét hài hòa tuyệt mỹ một tay đặt lên mép cửa cô ta bước nhẹ vào thang máy n h ấ n nút đóng rồi chọn số một để xuống tầng một Anh đ cô bồn chồn nhích dần ra phía sau cho đến khi lưng và k h u ỷ tay chạm vào thành thang máy và anh chỉ đứng trên đầu ngón chân từ vị trí đó anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ người đã bước ra từ phòng ba t lẻ ba và hỏi cô ta một câu duy nhất từ phía sau cô là ai một mùi lạ không phải nước hoa x ồ n g vào mũi khiến anh nhăn mặt và nín thở có thể là mùi gì mùi giống như chứa sắt giống mùi máu tóc cô gái dài ngang lưng và bàn tay đặt trên thành thang máy trắng đến mức gần như trong suốt nhìn kỹ hơn móng tay trên ngón trỏ của cô ta nứt ra chiếc váy quá mỏng không có ống tay không phù hợp để mặc vào mùa này hẳn cô ta đang lạnh c ố n g cô ta không đi bít tất dài chân chỉ có đôi giày phải anh có thể nhìn thấy những vết thâm tím trên chân điều này khiến anh ghê tởm nhưng anh không biết tại sao dù rất cố gắng anh cũng không thể chặn nổi cơn run g rẩy đang dồn lên từ sâu thẳm trong mình bị đóng kín trong buồng thang máy nhỏ bé một mình với cô gái kia ando thấy thời gian trôi qua quá chậm chạp cuối cùng họ xuống đến tầng một ando nín thở cho đến khi cửa mở cô gái bước thẳng ra sảnh đi qua phố trông cô ta cao chừng hơn mét rưỡi dáng cân đối chiếc váy ôm sát người ngắn trên đầu gối chừng năm cm làm nổi bật bộ hông tuyệt đẹp bước đi của cô ta cũng thật uyển chuyển bắp chân cô lộ ra trắng một cách đặc biệt cô không đi tất để che đi làm cho những vết thâm tím càng nổi bật hơn trời đêm lạnh đến mức mọi người khác trên đường đều mặc áo khoác vậy mà cô ta lại ra đường không mặc gì ngoài chiếc váy hè không tay anh đô ra khỏi thang máy rồi đứng lại một lúc dõi theo cô gái trong bóng đêm